hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 811 khí phách vẫn thần thiên 811 khí phách vẫn thần thiên tinh khí văn tự online xem bổn trạm vực danh thủ cơ, đồng bộ xem thịnh phòng vấn đi sư cảm ơn ngày lành năm 588 kẹo que cùng khen thưởng cảm ơn thông thiên giáo chủ Đạo tạc thảo thượng phi vé tháng suy trì, cảm tạ suy trì, cảm tạ thông thiên giáo chủ đổi mới phiếu bất quá đối với thanh Ngưu mà nói quá khó khăn trực tiếp lễ bôn. Vẫn thần thiên rất yên lặng, diện tích không lớn, mà giờ khác này, ở vẫn thần thiên bên trong cũng là có kinh người gì tưởng xuất hiện. Ở bên trong, tư không vặn vẹo, tầm tầm lướp lướp. Từ giữa toát ra một cố không hiểu khí thí Xuyên thấu qua vấn thần thiên Ở vấn thần thiên thượng khoảng không hình thành một mảnh thật lớn bóng mờ Một cái cuồn cuộn thần bí đại địa lờ mờ Có chút mơ hồ nhưng này luồng khí thí cũng là khiến người ta run sợ Đi đi vào Một vị tứ kiếp bá chủ đi ra bên người còn cùng hai vị tam kiếp bá chủ Nghên ngang sẽ bước vào vấn thần thiên Cút sang một bên Nhưng lúc này Vẫn thần thiên bên trong vang lên một thanh âm Tùy theo Một bóng người tử vẫn thần thiên bên trong đi ra Ánh mắt quét qua Trong thư không ẩm dấu thân ảnh đều là rừng ở trong mắt của hắn Tứ kiếp bá chủ nhất thời nổi giận Hắn mới vừa muốn ra tay Đảo thân ảnh kia trên người liền có nhất cổ hơi thở hơi đảo qua một chút Tứ kiếp bá chủ biến sắc Mặt trầm như nước lui trở về Tiểu thiên địa này vẫn còn có cường giả như vậy Trong tư không Không có hiện thân người đều là có chút kinh ngạc Không phải hiểu rất rõ Cũng chỉ có một ít cổ lão đại tục rất biết một ít Này vẫn thần thiên tuyệt đối không đơn giản Đều ở bên ngoài ngốc đi không phải Thỉnh chớ vào nói xong người nọ lại xoay người lại để cho một mảng lớn hốn độn Cường giả là chi lă mắt lời này kiêu ngạo a nhưng còn thật sự không có mấy người dám tùy tiện ra tay vùng thế giới này rất thần bí hiện tại Cường giả như Vân vẫn là khiêm tốn một chút tốt không đến bao lâu thần Tôn Sơn Cửu Quang đảo Quân đã đến Bên người chỉ có hậu thổ nương nương cùng ma nê thần quân đều là người quen liền ở trong hư không vân. vân đi không cần lâu lắm Cửa quang đảo quân tư thế oai cùng bất phàm Khuôn mặt anh thuấn mở miệng nói Theo sau thanh lưu đại tôn cũng là tới rồi Dương Ngọc Nhi cũng tại bên người Mấy người tổ hợp lại một nơi Nhất thời để cho trong hư không rất nhiều cường giả đều là biến sắc hai đại tuyệt thế bá chủ a. Đinh Nhạc ở trong tư không thấy được vô lượng ngân hà phía trong vị đại hán kia, được xưng thiên môn tịnh. Hắn vỗ vỗ tiểu miêu, nói, nói một câu. "Đây là không phải ngươi lão tử." Meo meo. Tiểu tử muốn ăn đòn. Tiểu miêu phát cuồng trực tiếp hạ miệng, bất quá Đinh Nhạc đã sớm chuẩn bị một phen đè xuống nó. Bản miêu là ai, cái tên kia chính là cái trông cửa mà thôi Tiểu Bạch miêu thầm nói Đinh nhạc ngạc nhiên, này tử miêu trước chính là đánh chết Cũng sẽ không nói vô lượng ngân hà phía trong bí ẩm à Tiểu Bạch Miu không tiếp tục nói Bất quá ở một bên cửa quang đảo quân Cũng là cho mọi người giải thích nghi hoặc nói Vô lượng ngân hà bên trong ngủ say một vị vô thượng tồn tại Mọi người khiếp sợ Nguyên lai like cái kia cấm địa bên trong thậm chí có một vị đại đạo cảnh cường giả Mà trước đây về vô lượng ngân hà truyền thuyết nói là có một vị trí tôn bá chủ vẫn lạc trong đó Xem ra cũng là sự thật Bất quá một vị cường đại tuyệt thế bá chủ thế nhưng chính là một cách người thủ hộ cũng quả thật kinh người Hiện giờ vô biên hốn đổn bên trong Đại đạo cảnh tồn tại vẫn có vài vị Ngoài ra mấy vị này Nên phải còn có một vị sống Chỉ là không biết ở nơi nào Phải là vài cái kỷ nguyên phía trước vô thượng tồn tại Cửu quang đảo quân nói Đại đảo cảnh vô thượng tồn tại không thể so trí tôn bá chủ cùng tuyệt thế bá chủ Từ xưa đến nay tổng lại cũng là ít Bỏ vấn lạc Cũng là hiện tại biết đến mấy vị này Mà có một chút chính là đại đạo cảnh vô thượng tồn tại thật sự khó có thể vấn lạc Sống vài cái kỷ nguyên đều là không hề có một chút vấn đề Hơn nữa bọn họ mượn hồng mông đảo tinh tìm kiếm hồng mông trời cũng là có thể nuôi trở về Nói như vậy Chí tôn bá chủ cùng tuyệt thế bá chủ bước lên tìm kiếm hồng mông thiên đường đều là vừa đi không trở lại ghép cục Khó đoán sống chết Nhưng đại đảo cảnh vô thượng tồn tại nhưng khác Bọn họ ủng có vô thượng thần thông Có thể lui về đến Vô lượng ngân hà phía trong vị kia được xưng tinh đế vô thượng tồn tại Ngay tại thượng nhất kỷ nguyên bước lên thông thiên chi lộ Cuối cùng lui trở về Bất quá tuy rằng trở về rồi Nhưng là là ngủ say không dậy nổi Vị kia thiên môn tinh tôn giả cũng không có tìm tới đến Hắn một thân một mình, ngồi xiếp bằng thư không. Tinh quang vòng quanh thân thể, thấy không rõ khuôn mặt, ai cũng không dám tới gần. Đây chính là một vị dám hướng thanh thiên ra tay tàn nhẫn nhân vật. Thanh thiên là hiện giờ hốn độn tu sĩ đối cái kia thiên sưng hô. Cửa quang đảo quân lại nói, thiên môn tinh đảo hữu từng muốn chứng đảo. Cuối cùng bởi vì thanh thiên thất bại trong gang tất, thiếu chút nữa vẫn lạc Cuối cùng bị tinh đế cứu Vị tôn giả này thần thông không thể tưởng tượng nổi. Là một vị chứng đảo thất bại cường giả. Tuy rằng chính là tuyệt thế bá chủ. Nhưng đảo hạnh của hắn thần thông đang muốn không thể so trí tôn bá chủ kém bao nhiêu. Tuyệt đối cường hắn. Bình thường tuyệt thế bá chủ là không thể so trí tôn bá chủ thần thông cường đại Nhưng là có ngoại lệ Thiên môn tinh tôn giả chính là một vị Ngoài ra Hốn độn tử sơn phía trong vị kia cũng là có thần thông như thế Đó cũng là thiên môn tinh cửu hận thanh thiên nguyên nhân Vậy thì thật là như thế nào đều rửa sạch không xong oán hận Ngoài ra thiên môn tinh tôn giả Ở mặt khác một chỗ khu vực Đến từ hốn độn tử sơn Hai vị thân ảnh cũng là hấp dẫn mọi người ánh mắt Hai người này rất dẫn nhân chú mục Tử khí tràn ngập Nhìn không ra một chút sinh cơ Đinh nhạc xem đều là tâm đầu nhất khiêu Cường giả chân chính tập hợp Thậm chí cửa quang đảo quân đều là xoay chuyển ánh mắt Nhìn về phía sâu trong hư không một đảo mông lung thân ảnh Ánh mắt xuất hiện một vệt ngưng trọng. Một vị không biết tên tuyệt thế bá chủ. Xem thân ảnh kia, cũng là một vị nữ tử. Rất hiếm thấy, một người độc lập. Hơi thở mang một cố lạnh léo, để cho nhân không dám tới gần. Vẫn thần tiên rất khí phách. Tuyệt thế bá chủ đều là cự tuyệt ở ngoài cửa. Bất quá rất nhiều tuyệt thế bá chủ cũng đều là không có khó khăn Đều là đều tự tìm chỗ cư không tính tâm chờ đợi Không đến bao lâu Ma tộc đại quân đó là đến đây Đều là ma đảo Mỗi người ma khí tận trời Thế nhưng nhất hạ lai 16 vị Tuyệt đối là một cố rất mạnh thực lực Ma đảo không giống với ma tộc vương giả Tu vi của bọn họ tăng lên tốc độ cực nhanh Hiện giờ Có chút ma đảo thực lực đều là có thể so với tứ kiếp bá chủ Để cho hỗn độn cường giả ăn mệt cũng càng ngày càng nhiều Phía sau Không có ai để ý những thứ này ma đảo Ma đảo cũng là như thế Chính mình tìm cách địa phương lặng lặng đợi Thánh thạch thiên đảo hấu mời vào Vẫn thần thiên bên trong truyền ra một thanh âm. Tùy theo, Đinh Nhạc thấy được Ngọc Thiên Linh, Thạc Liệt Thiên, Thánh Thạc Thiên người tới. Bên cạnh bọn họ còn có 10 vị thoạt nhìn rất thân ảnh già nu. Thánh Thạc Thiên cùng Vẫn thần thiên có chút gia tình. Nay một chút Đinh Nhạc biết, chính là cho tới bây giờ, Đinh Nhạc mới coi như thấy rõ ràng Thánh Thạc Thiên một ít thực lực kia mười vị thân ảnh già nua mỗi người hơi thở đều là cực kỳ mạnh mẽ trong tư không rất nhiều người đều là khiếp sở Thánh Thạch Thiên thực lực em này rất bề bổn thần mỹ thiên địa giờ phút này cũng rốt cuộc thể hiện ra ẩm dấu lực lượng thực dung động lòng người cho dù cửa quang đảo quân đối Thánh Thạch Thiên cũng không phải là hiểu rất rõ ánh mắt mang một ít suy tư Vô biên hốn đồn thật sự quá lớn Cất xấu trong đó bao nhiêu cường giả ai cũng không dám cam đoan Cho dù là đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Cũng không thể dò thám biết vô biên hốn đồn mỗi một cái góc vắng Ở vài chỗ Tùng có một chút thần bí tồn tại Bất quá đinh nhạt mấy người cũng không có chờ bao lâu Vẫn thần thiên bên trong chạy ra một bóng người Khuôn mặt tuấn tú Mang tươi cười Tìm được rồi đinh nhạc Nhiệt tình kéo đinh nhạc tay Đinh đáo gấu Mấy năm không thấy Thành vô địch vương giả ha Đi một chút đi Đến mặt trong tòa Là Mạc Thiên Đinh nhạc nở nộ cười Ý bào một chút Tùy theo Mạc Thiên chính là đem Đinh nhạc nhóm người này đều là mời đi vào Này để cho những người khác đều là có chút khó chịu Chưa xong còn tiếp Giờ 1292 Nhanh nhất đổi mới Vô đạn xong xem thỉnh